Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến Trong tác phẩm truyện Bến Mê của tác giả Bồi Ngọc Phúc Thì hầu như chúng ta đều thấy ác cảm với các nhân vật Như là tránh vang này Lão tránh hoạch này Thậm chí có người không thích lão nhâm trèo đò Khi mà họ có thể nói là Ác quá Rất nhiều người bị hại Dưới tay của ba người đàn ông này. À, nhưng có một điểm chung mà chắc là quý vị khán giả à, hơi khác với Đình Duy một tí. À, Đình Duy có thể nhìn thấy là cái sự đáng thương của ba người đàn ông này. Ba người đàn ông này đều có một điểm chung. Đó chính là đều bị các uh, người phụ nữ kẻ thì cắm rừng, người thì lừa. Tức là cả ba ông này đều bị mọc rừng hết. Lão Vang Phù Thủy, sau này là ông Tránh Vang, Lão Tránh Hoạch và cả ông Nhâm Trèo Đò của chúng ta. Người được nhắc tới nhiều ở đầu tác phẩm truyện, bây giờ thì đang chưa biết sống chết ra sao. Thì tất cả các nhân vật nam đó đều bị cấm sừng, bị lừa, theo cách này hay cách khác. Ông uh, Tránh Vang và Tránh Hoạch thì đều đi nuôi con của người khác. Ông Nhâm Trèo Đò thì bị cắm sừng bắt đầu từ mụ đồng sắt cho tới là thị bòng, mặc dù có thể trong tâm của thị bòng là không muốn lừa ông. Và thê thảm nhất thì là ông tránh hoạch rồi, vừa chịu kê kiếp nạn là nuôi con người khác, rồi tài sản gia sản bị cháy rụi hết. Bây giờ hai chân đều bị phế, thì không biết là tiếp theo ông ta sẽ sống như thế nào. Đúng như tác giả có nói là sống không bằng chết, thì chắc chắn rằng tiếp theo đây, Bến Mê cũng sẽ cho chúng ta khá nhiều cảm xúc trái chiều khác nhau. Đó là một góc nhìn khác của tác phẩm Bến Mê mà Đình Duy muốn chia sẻ tới quý vị khán giả. Chúng ta cũng có thể lý giải, đó là quả báo cho những việc ác mà những người đó đã làm. Và còn nhiều những ý nghĩa khác thì cũng rất mong quý vị khán giả có thể chia sẻ ở dưới phần comment và chia sẻ với quý vị khán thính giả như vậy cũng à, mất khá nhiều thời gian rồi ở ngay sau đây đình duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập tiếp theo của bến mê tập 20 mươi trước khi vào cùng với đình duy nghe chuyện à, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh mc đình duy à, cho đình duy và tác giả bùi ngọc phúc một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện quý vị và các bạn cũng có thể đôn nết ủng hộ kênh động viên đình duy theo mã qr hiện lên ở góc phải của màn hình Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn và ngay sau đây là tập 20, Bến mê qua dòng đọc Đình Duy. Chưa vội tin lời, lão tránh vàng nhốt mụ bưởi trong ngục để tính tiếp. Rõ ràng, nếu Hoạch Lé không sinh được con trai, xa mụ vợ phải nhọc công xui nguyên dục bị để thị phương cùng thị duyên hại chết con của nhau. Trẻ con không có tội mang tiếng là con của thầy Lang, mụ bười dùng thuốc độc rồi mượn tay kẻ khác đúng là tàn nhẫn hơn mụ lã trị là vợ của lão Lưu Bang bên xứ Tàu Thời Hán sau khi đón Tết Ất Dầu ở Hà Nội lão được lệnh quay về phố huyện kịp lúc quân nhật đảo chính Pháp chứng kiến những ông Tây bà đầm run sợ khi bị lùa như lùa vịt lão cười hà hê bởi bao năm đám hồng mao cai trị xứ này Giờ chúng bị người Nhật cai trị lại. Chẳng nhìn đâu xa, ngay như lão quan huyện vốn dân Tây học, hiện giờ cục đuôi như chó lạc chủ. Đâu dám mở mồm kiểu quan phụ mẫu chi dân. Miệng nhà quan có gan có thép là câu nói xuông. Thanh kiếm của những võ quan Nhật là thép lạnh, sẽ chém bay những cái đầu nóng dám phản kháng. Đám người Pháp hách gìn là vậy, oai hùng là thế. Giờ tham sinh quý tử, Đâu còn dám vũ ngực khoe nước mẹ đại Pháp. Trở về ngôi nhà hai tầng vắng vẻ. Chẳng phải ngẫu nhiên lão chọn thuê chỗ này. Nó gần trại hiến binh Nhật nên có gì sẽ kịp ứng biến. Hai cô vợ đã xuống tuyển đài. Lão thuê một bà giúp việc lo cơm nước và lau dọn hàng ngày. Nhưng tôi đến bà ấy được phép về với gia đình. Trước khi có bà giúp việc, nhằm tránh sự tò mò không cần thiết, lão sai người vần hai chum ướp xác thị duyên cùng thị phượng vào kho củi rồi khóa lại cần tác vô ưu nhằm tránh có mùi đã mua mấy chục thúng cho rắc lên trùm bên ngoài đốt hơn chục chậu bồ kết suốt cả tuần nên khó lòng phát hiện sự bất thường chưa biết sẽ làm gì với hai cái xác lão hài lòng khi những kẻ dấp tâm lừa mình phải trả giá cực đắt biết đâu một ngày đẹp trời lão mang hai cái xác ra phơi nắng sau đó bán lại cho những kẻ có đầu óc con buôn họ mang đi trưng bày nhằm kiếm tiền từ sự hiếu kỳ của dân ở ba kỳ Treo kiếm lên tường giấu súng dưới gối, lão tránh vàng cười bộ quân phục cho mát. Bước sang tuổi 65, lão chẳng muốn đeo kiếm lao và trốn hiểm nguy. Khi mọi việc ổn định, lão thôi trước tránh tổng, về làng, làm cụ tiên chỉ Nghe cũng danh giá trán. Ngồi ngắm bức ảnh treo trên tường, một phụ nữ Nhật còn trẻ mặc kimono đứng trước ngọn núi phú sĩ. Dù bộ quốc phục của sứ phù tăng kín đáo, lão vẫn thèm khát cơ thể thanh tân như mời gọi. Chẳng phải ngẫu nhiên khi những kẻ xanh sỏi, đất kinh kỳ kẻ chợ đã tổng kết. Ăn cơm tàu, ở nhà lâu, lấy vợ nhật. Lão tiếc vì tuổi đã cao, nhiều lạc thú trên đời chưa hưởng hết. Bao năm làm thầy cúng, lão đồng thóc giã gạo với gái làng kể cũng nhiều. Buồn nỗi chả có nổi một con nối dõi, đó là nỗi niềm khó phân tỏ. mâm cơm được bà giúp việc chuẩn bị sẵn, tắm xong chưa vội ăn. Lão tránh và ngắm mấy lồng chim treo dọc hành lăng. Buổi sáng thường trà nghe chim hót, vậy chẳng uồng phí đời người. Giá có thêm một mỹ nhân cận kề, vua chúa cũng chỉ đến vậy. Kiếm một người nâng khăn sửa túi không khó, lão chỉ sợ họ đi vào vết xe đổ của thị phương và thị duyên, lúc đó lại tốn tiền mua chum để ướp xác. Giá không có người Nhật xuất hiện, lão mòn đời chỉ là thầy cúng kim trùm cướp, chưa kể bị dán tờ cáo thị truy nã của quan huyện, cùng sự săn lùng của đám mật tám cả Tây lẫn ta. Đời người vốn trăng trầm. Lúc hoạch lé thân bại danh liệt. do bị lão nhâm chặt dụng một chân, lão đã âm thầm lên kế hoạch thế vào trước tránh tổng. Giờ đây, dù ngôi nhà gỗ tại làng mật đã bị phóng hỏa, lão tin chắc mình sớm đủ tiền dựng lại dinh cơ. Bước vào phòng khách, lão đốt đèn vì phủ huyện chưa có điện như dưới Hà Nội. Dẫu sao hát cô đầu nơi phố thị vẫn tuyệt hơn chỗ này. Đang sống ông dung tự tại, lão đầu con ngu làm bung sung cho người Nhật. Tất cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Già rồi, không muốn chiêu tập đám đầu trộm đôi cướp. Những tên đàn em đã bị sử trạm hoặc lương đầy biệt sứ là bài học nhẫn tiền. Lão dựa vào quân Nhật để cướp tài sản của đám nhà giàu một cách công khai. Chẳng cần dọa dẫm. Chỉ vu cho những kẻ lắm tiền nhiều của tội phản loạn rồi tấng vào ngục, tài sản tự khác sẽ rơi vào tay. Sau vài vụ dung cây dọa khỉ, lão đã thu được một khoản tương đối. Cuối năm có thể sống an nhàn bên cô vợ trẻ nào đó. Lão tính vậy. Cơm no rượu say, lão quyết định ngả lưng một chút. Đêm nay sẽ qua nhà ngục để hỏi cung mộ bưởi. Không còn sự nề năng hay hàm ơn cứu mạng, Cụ lang Bầu đã chết, Đạo Tránh Vang quyết định tra khả mụ bưởi. Là vợ của hoạch lế, Mũi đương nhiên biết nhiều Thâm cung bí sự của làng. Bước vào phòng hỏi cung, Lão hài lòng khi mụ bưởi bị trói hai tay Và treo lên xả ngang. Bàn chân chỉ cách nền có chục phân, Vậy là đủ. Hỏi mười câu, Mụ bưởi đều trả lời không biết, Lão chẳng hơi đâu đánh cho mấy thân. Gã xinh hiếp, Vốn là tuần đinh cùng người làng mật được lão đưa lên huyện làm chân sai vặt đảm trách việc đó. Ròi gân bò vung lên. Máu, cùng tiếng kêu của mùa bưởi chẳng khiến lão hài lòng. Điều lão cần là đáp án về cha của những đứa trẻ. chừng nào mùa bưởi không khai, trừng đó còn chịu cảnh đòn roi. Khác với ở làng, trong phòng này có đủ dụng cụ tra tấn của đám mật thám người Pháp. Lão sẽ để mùa bưởi cảm nhận theo cấp độ tăng dần. Tự mình hát xô nước vào người mụ bưởi, lão tránh vang gần giọng Nếu mày không khai rõ thì phương và thị duyên cốt chữa với ai, tao sẽ cho mày cốt chữa với thằng sinh hiếp, <cười> lúc đó nhục như chó. Giả sống không để đức cho con cháu, đời mày nhục hơn nhiều. Tao sẽ khiến mày sống chẳng bằng chết như thằng hoạch lẽ đổ chó săn cho nhật. Mày chết rồi, chẳng có chỗ trôn. Trà tấn chán chê, đợi hai tên cay ngục sốc nét đưa một buổi ném vào buồng giam, lão tránh vang quay về nhà nghỉ. Với lão, chẳng cần vội vàng, hôm nay như vậy là đủ. Đối với loại gan cốc tía như mụ bưởi, ngày mai khi những vết thương xe miệng, lúc đó lão cho dội nước nóng và sát muối, đảm bảo mình đồng ra sắt cũng chẳng chịu được. Thời gian này không vội, lão sẽ nhận nha ngồi tường trà, sai gã sinh hiếp tra tấn mỗi buổi khoảng hai tiếng. Còn việc dọa mụ bưởi sẽ có chữa với gã thay xài. Thuận mồm, lão nói vậy. Sống ở làng mà từ lúc sinh ra, đến nay gần bảy năm, lão chứng kiến nhiều phụ nữ tuổi còn nhiều hơn mụ bưởi vẫn sinh nở tốt. Giả sử lão muốn mụ đó chữa hoang, cái thai trong bụng phải là con lão. Thằng sinh hiếp thuộc hạng cùng đinh, sao được dự phần. Trời chưa sáng rõ mặt người, Lão Tránh Vàng đã có mặt nơi ngục thất. Ngắm mù bưởi dù bị đập cho tôi tả vẫn chẳng hề van xin. Lão thâm phục con gái cụ lăng bầu khí chất hơn người. Đã chưa kiến nhiều kẻ bước vào phòng tra tấn. Dù trước khảo đã xưng, lão coi khinh mấy dạng đó. Mù bưởi tính ra đã bị lão tra tấn hết nóng đến lạnh gần chục ngày. Tuyệt nhiên mù không hé răng khai được ai khiến thị phương cùng thị duyên có trửa. Lão đoán một này chắc không biết. Đòn tra tấn nóng là nung rồi sắt di vào những chỗ nhạy cảm trên người, thậm chí cho dí điện bằng cách quay máy phát. Còn đòn tra tấn lạnh tường nhẹ cũng hãi chẳng kém. Gã sinh híp cùng hai tên lính nhật, dìm nông mụ bưởi và thùng phi, cho gần chết sặc. Lại lôi lên, kiều sống chẳng được, chết chẳng xong, khiến mụ phải khiếp sợ. Đám lính nhật nghe lệnh tập hợp lo việc, Lão xài gã xinh híp vào buồng giam tóm tóc lôi mù bưởi tới buồng tra tấn. Hôm nay, lão sẽ dùng kìm bè răng rút móng chân và móng tay, để xem mù đó có mở lời van xin. Ngồi im lặng trong buồng tanh mùi máu, lão tự hỏi, đã bao kẻ bị đám mật thám cả tây lẫn ta ngày xưa tra tấn. Giá như ngày đó lão không kịp cao chạy xa bay, khéo cũng bị chúng làm thịt ngay tại chính căn phòng này tiếng la hết trong đau đớn khiến lão tránh văng giật mình liền chạy ra hành lang một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt gã sinh híp bưng mặt đầy máu chạy loạn trọn trên nền xi măng không phải một mà có tới hai con ngươi mắt nằm trong vũng máu không may mắn như gã sinh híp tên cai ngục bị cứa gần đứt cổ khiến máu chảy đen đắng điều này chứng tỏ mụ bưởi đã có kế hoạch vườn ngục cánh cửa buồng giam hé mở khiến lão tránh văng cảnh giác rút súng khỏi bao lão kêu to để đám lính bên ngoài vào trợ giúp. Một con chim sâu bay từ trên cao xuống nhanh đến mức lão chưa kịp nhắm mắt đã phải thét lên đau đớn. Con mắt bên phải đã bị văng khỏi hốc mắt y như gã sinh hiếp. Chàng khi bóp cò súng, mấy ngón tay đã bị chém dụng là tạ. con khẩu súng rơi xuống hành lang. Choáng váng vì những đòn hiểm, lão thấy hối hận vì không đợi hai tên lính nhật vác súng cùng đám cai ngục dẫn dài mụ buổi như mọi lần. Con chim thứ hai bay tới, lão hoàng sợ cúi xuống. Rất may nó không móc nốt con mắt còn lại. Hốc mắt và những ngón tay bị chém rụng khiến lão mất nhiều máu nên ngã xuống. Lúc này mụ bưởi như hồn ma bóng quế thả người từ trên cao xuống. Tay mụ cầm chiếc khăn vốn hay chít mỏ quạ trên đầu. Tiếng bước chân của đám lính từ bên ngoài khiến mụ bưởi ngước nhìn ra bên ngoài. Dẫu có thể cắt cổ lão vẫn kịp thời gian chạy đi, nhưng mụ dừng tay ghé xuống nói nhanh. Bây giờ... Dân làng gọi mày là vang trột, sống kiếp chó săn, nhục như chó. Tao không giết, nhưng để mày sống trong sự khốn khổ khốn nặng. Chẳng rõ mình bất tỉnh bao lâu, khi mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Lão tránh vang mừng, vì mụ bưởi đại gian đại ác không móc nút con mắt còn lại. Niềm vui ngắn chẳng tài găng. Lão giật mình khi thấy đôi chân không cử động theo ý mình nên bội gạo thét. Một bác sĩ người Việt từ bên ngoài đi vào. Anh ta cho biết, ngoài việc hai gân chân đã bị cắt đứt, lão còn bị châm cứu vào huyệt đạo. Đến khi rút kim, đôi chân thành tàn phế. Tay phải bị chém rụng bốn ngón, mắt bên phải cũng bị khoét. Giờ đến đôi chân tật nguyền, khiến lão kinh sợ. Từ lúc được chuyển vào bệnh viện đến khi tỉnh lại, theo lời vị bác sĩ là đúng ba ngày, không một viên võ quan nào tới thăm. Đám lính đương nhiên cũng vậy. Lão tranh vang sợ hãi nghĩ đến số phận của mình. Trong thoáng chốc thành người tàn phế, lão cay đắng vì biết người Nhật đã bỏ rơi. Họ đâu thừa cơm để nuôi báo cô. Và này vị bác sĩ nhờ người đến phố huyện nhắn tin cho bà giúp việc. Lão hy vọng với số tiền và vàng cướp được sẽ đủ sống nốt phần đời còn lại trong sung túc. Quan trọng là phải rời về Hà Nội sớm. Biết thương ở tay và ở mắt đau nhức Không phải dân bẹp tay. Lão thèm có bi thuốc phiện để tiêu sầu và giảm đau bởi mỗi thuốc do y tá tiêm trả ăn thua Năm mấy nửa ngày rồi lại tỉnh Lão tránh vang muốn đi vào nhà vệ sinh tiếc là đôi chân của lão còn yếu hơn cả đám âm binh của cao biển dậy non Chật vật mãi khi dùng tay trái còn lành lặn để làm trụ, Lão ngồi dậy dựa vào tường, rồi nhờ y tá mang hộ cái bô sắt vào Viễn cảnh sống nốt phần đời còn lại Phải có người phục vụ, khiến lão căm hận mụ bưởi. Tiếc là vì chủ quan nên đã không giết mụ đó sớm, giờ đã muộn. Bàn tay phải cuốn băng trắng khiến lão khóc chẳng thành tiếng. Thầy phù thủy giờ chẳng mất quyết và thành chuông gọi âm binh. Lão lại mơ về ngày xưa cũ, thời huy hoàng đã lùi vào dĩ vãng. Trời nhá nhem tối, người y tá được nhờ đi gọi và giúp việc đã quay về. Lão tránh văng hụt hẳn vì cô ta đi một mình. Chẳng có bà giúp việc theo sau. Lão hỏi nhỏ. Bà hẹn bao giờ đến và mang đồ ăn cho tôi. Thưa ông, ngôi nhà đó hiện chẳng còn ai. Đồ đạc được chất lên xe chở đi rồi. Ai trở đi và trở đi đâu? Tôi không rõ. Nghe người ta thuật lại, bà giúp việc đã vơ vết mọi thứ. Trời đất như sụp xuống. Lão Tranh Văn không ngờ nuôi cáo trong nhà. Giờ biết trách ai. Tiền bạc bị mùa giúp việc khuân đi. Lão trả ngại Trong nhà vẫn có vài nơi giấu Nên mụ đó chẳng biết được Lão quyết định phải xuất viện sớm Bởi Tây Y không phải thần thánh Đôi chân bị cất gân Rồi điểm huyệt Lão biết chỉ dùng phương pháp đông y Nếu ngật thầy lang cao tay Sẽ khỏi Mặc cho vị bác sĩ khuyên can Lão nhờ gọi hộ xe kéo tay Để quay về nhà dưỡng thương Vài ngày tới nếu khỏe Lão tới viện tái khám và thay băng Giữ người ở chẳng ai giữ người đi Dù đã muộn Nhưng lão tránh vang hài lòng khi được người phu xe Bế ra đặt vào Rồi kéo về nhà Người phu xe mặc bộ quần áo dân tộc màu tràm Và đội nón Lão đoán là người mán trên mạng ngược dạt xuống phố huyện Được bế vào đặt trên trước ghế dài Lão cài đắng về bao đồ quý giá Đã bị khuôn đi đồ quần áo bị mùa giúp việc cậy tung để lấy tiền Tiếng người phu xe Bất ngờ vang lên Tôi nghĩ sống như này thả chết quách đi cho rồi. Đừng xác, cầm tiền rồi xéo đi. Người làng với nhau, ông mau quên nhỉ? Ai người làng với nhà ngươi, rõ giờ Tiếng trống ngũ liên như kỳ thúc siêu thuế vang lên. Tiếng người chạy dầm dập cộng thêm ánh sáng của gạt trăm ngọn đuốc khiến lao tránh vang giật mình. dưới ánh sáng ngọn đèn dầu do người phu xe vừa thắp, Lúc chiếc nón tu lờ được cơi ra, lão tránh vang như không tin vào mắt mình. Bởi hắn chính là tay nhâm trèo đỏ, tức anh ruột của thị phương, người bị lão ướp trong trùm. Đúng như câu oan gia ngõ hẹp. Đã tưởng lão nhâm chết bỏ xác nơi đâu. Ai ngờ lại lu lù, lù xuất hiện. Vậy cũng lành ít giữ nhiều. Trong tình hình này, lão phải tùy cơ ứng biến, miễn sớm mai được đưa về Hà Nội. Dù miệng khô khốc, còn cơ thể bất lực, Lão vẫn hỏi Sao ông chưa về làng Thăm em gái Tôi định mời ông cùng về Chắc dân làng mật nhớ mong vì tránh tổng lắm Khi nào khỏe Tự khắc tôi sẽ về Đâu cần ai nhớ và mong Dân cả huyện đã theo Việt Minh đi phá kho thóc của Nhật Họ sẽ nhớ đến ông Vì theo chúng bắt dân nổ lúa trồng đây à, Chuyện cũ nên bỏ qua Hãy đưa tôi về Hà Nội Căn nhà dưới đó chia đôi. Ông làm gì có quyền mặc cả. căn nhà đó sớm bị tịch thu vì của Việt gian Tôi còn tiền và vàng. Hãy đưa tôi về Hà Nội. Đúng như lão nhâm nói, dân đói của cả huyện đã sông tới phá kho tóc để phát cho mọi người. lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được phất cao. Những lá cờ của Nhật bị ném xuống. Còn đám lính Nhật cố thủ trong doanh trại không phản kháng. Đội quân của Nhật đã bại trận trong thế chiến. Những người sống sót sau nạn đói chia nhau từng thúng thóc thúng gạo. Ai cũng ngỡ như mình đang nằm mơ. Còn Lão Tránh Vang kinh hãi và sợ đến mất mật. Trời tăng tàng sáng, chẳng bận tâm đến những vết thương đang hành hạ. Lão khẩn khoản đề nghị. Mong đưa tôi về Hà Nội. Tiền và vàng đều của ông tất. Được thôi, vậy tiền trao trao múc. Ông thầy không lật kẹo nhá. Tôi chỉ cần về Hà Nội, buông bỏ mọi ân oán. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan trùy. Chứng kiến dân đói từ Thái Bình Nam Địch kéo về Hà Nội. Nhiều người đã chết ngay trên đường vào thành phố. Lão nhầm lo sợ cho số phận thằng nhỡ con nhàng. Giữa trốn phồn hoa của Hà Nội băm sáu phố phường, lão tìm con khác nào mò kim đáy bể. Trách em gái để lạc bọn trẻ, lão chọn cách thuê xe để kéo nhằm dò tìm tung tích. Thân làm phu kéo, nhưng lão chẳng thiếu tiền. Nhưng nếu suốt ngày ăn rồi đi lang thang, khéo đám mật thám nghi là người của hội kín, sẽ tấn vào hỏa lò. Rời làng, không hẹn ngày gặp lại, lão thấy sợ nơi mình chôn nhau cắt rốn, bởi con người độc ác ngoài sức tưởng tượng. Biết người biết ta, Trăm trận trăm thắng. Ở làng mật có lẽ duy nhất là biết được sự lợi hại Của hai chị em, Thị Bồng và Thị bưởi Khi còn là trai làng mới lớn, Lão cùng hoạch lẽ Từng đi nhòm trộm những cô thôn nữ tắm. Duy nhất nhà cụ Lăng bầu là tránh xa. Chẳng phải Lão sợ cụ Lăng, Chính hai cô con gái của cụ mới đáng sợ. Nhân bảo như thần bảo, Có tay được còi nhòm trộm Thị bưởi Việc như nào chả ai hay, nhưng từ đấy tay được bị mù cả hai mắt, sau lang thang nơi chợ huyện xin ăn, rồi chết ngục vì đói. Do biết đến sự lợi hại của mụ bưởi, lão đã dùng công tìm được kẻ biết dùng đao kiếm, lại giống mình, nhằm đối đầu. Vốn từng giết người chẳng ghê tay, nhưng khi chứng kiến mụ bưởi là vợ cả của lão hoạch lé dùng khăn đội đầu móc đôi mắt của kẻ thế thân và khiến hắn thụt lưỡi không nói được. Trận chiến nơi chợ huyện, dù mụ bưởi triệt hạ được đối thủ, lão đã có khách khắc chế tuyệt chiêu rũ khăn mỏ quạ của mụ. Đêm hôm đó, dù thương hại kẻ thế thân, lão vẫn phải vung kiếm đoạt mạng, bởi khi đã sống tàn phế như vậy, chết sớm cũng là cách tự giải thoát chính mình. Mụ bưởi dù có là cao thủ cũng chẳng ngờ lão có thể tìm người giống như mình lại có tài đao kiếm. Chỉ tiếc kẻ đó không phải là cao thủ, giao đấu chưa nổi trục hiệp, đã thảm bại. Kéo xe khắp hang cùng ngõ hẻm, hai đứa con vẫn bật vô âm tín, nhưng lão chưa thôi hy vọng. Mối tâm tụ cùng mụ bưởi tạm gác lại, lão coi việc đoàn tụ gia đình là ưu tiên số 1. Ngay khi tin tức về việc quân Nhật bại trận trong Thế chiến 9 lan ra, lão vội kéo xe quốc bộ từ Hà Nội về huyện, trước là thăm em gái, sau đó về làng tiếp tục hành nghề trèo đò. Chính quyền bảo hộ đã bị Nhật hất cẳng. Giờ quân Nhật co vòi, lão chả sợ mấy tờ cáo thị trốc nã hồi xưa. Dừng xe tay trước cửa ngôi nhà hai tầng, lão nhâm bước vào gặp một phụ nữ đang thu dọn đồ đạc. Khi hỏi thăm được biết lão tránh vang nằm viện, còn hai bà vợ trả rõ tụng tích. Liếc nhìn chiếc cửa tù bị phá, lão đoán mùa này nhân chủ vắng nhà định khoáng một mẹ, còn hai gã đàn ông ngồi trên xe bò bên ngoài là đồng bọn. Chàng nói một câu, lão vỡ ngay thanh chặn cửa phang trúng chân khiến mụ giúp việc ngã xuống hai gã bên ngoài xông vào tính lấy thịt đè người lâu ngày chưa từng đánh nhau Sống trên Hà Nội trong thân phận culi kéo xe nên lão nhâm luôn giữ hỏa khí còn hôm nay tại Phố Huyện lại khác gặp hai gã to xác không biết võ lão đập cho tơi tả rồi kéo ghế ngồi chắn cửa bên ngoài dân tình đang rục rịch kéo nhau đi phá kho thóc của Nhật ngắm ba kẻ tà tâm, đục nước béo cò, đạo nhầm giết xong hơi thuốc lào, liền hắng giọng hỏi. Bây giờ mấy người muốn bị cắt gân chân, hay tống vào xà lim? Bà mong làm phúc tha cho, nhà cháu xin tiết lộ tin động trời. Tin gì nói ngay, ta đâu có rảnh để nghe dăm lời than vãn. Dưới sự chỉ dẫn của mộ giúp việc, hai gã đánh xe bò đã phá khóa kho chứa củi. Theo lời mộ giúp việc, Nếu chỉ là kho củi sao phải khóa, còn bên trong là hai cái chum bốc mùi khăn khẩn. Chẳng cần nói câu nào, hai gã đánh xe bò vần chum ra ngoài sân để lão kiểm tra. Giữa thanh tiên mảnh nhật, nắp chum được khiêng đặt xuống đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lão nhâm đã dự cảm chuyện chẳng lành. Dù kinh hãi, hai gã đánh xe bò phải buộc khăn che mũi rồi thò tay, nhấc trong chum ra, hai cái xác phụ nữ không mảnh vải che thân. Dù xác được ướp muối quát queo, chẳng vì thế đỡ nặng mùi, lão nhầm thấy nhói đau trong tim, bởi trong hai xác đó có em gái mình. Phủ trăn che tạm hai xác, lão chẳng thiết đi báo quan vì tình hình đang loạn. Vẫn hai gã đánh xe bò được giao đi mua con tài, đổi lại lão hứa để chúng được lấy mọi thứ trong ngôi nhà. Quá ngọ, hai cỗ con tài có đặt bất cơm quả trứng được khiêng ra xe bò. Lão nhầm nghiến răng nén hờn căm vì biết thằng phu thủy chết tiệt đã giết cả hai người vợ rồi ướp muối. Sau trận đói kinh hoàng, dân phố huyền đã quen với việc nhìn thấy những xe bò chở người đi chôn Chẳng ai nhọc công đoán xem người chết đến từ đâu. Mồ yên mà đẹp cho em gái cùng thị duyên vốn là người cùng làng. Lão thắp hương, rồi cầu mong hương hồn em gái sớm phiêu du miền cực lạc. Kẻ ác sẽ phải chịu kết cục thảm khốc cho xứng với tội ác đã gây ra. Giữ đúng lời hứa, lão mặc trong mụ giúp việc cùng hai gạ đánh xe bò khuôn đồ cùng túi đựng tiền và bạc trắng rời đi. Để lại đây thì lão chủ nhà cũng đâu còn cơ hội dùng. Trời nhá nhem tối, lão nhầm kéo xe đến bệnh viện nơi kẻ giết em gái đang nằm điều trị. Sở dĩ lão không vội đến sớm vì chẳng muốn bị nhận ra. Kéo sụp nón tu lờ che mặt, lão bế tên phù thủy đại gian đại ác ra xe để nó ngắm cơ ngơi bị cư phá sau đó xử lý cũng chưa muộn. Kiên nhẫn ngồi nghe lão tránh vang kể về đòn thù tàn độc của mụ bưởi. Khoa này, lão nhâm công nhận là đúng. Chỉ có điều con cáo già vẫn giấu nhẹm việc đã giết hai người vợ đầu gối tay ấp của mình. Trải lên tầng hai, đầy ban thơ có một bên, lão nhâm nhấc túi đựng tiền bà vàng do lão vang chỉ. Đây là mồ hôi nước mắt của bao người đã bị tên Việt gian dựa uy lính Nhật để cướp bóc. Do cho lão vàng cốc nước, lão nhâm ôn tồn căn dặn bất luận bên ngoài loạn lạc thế nào? Tôi sẽ đưa ông đi đến nơi về đến chốn Vậy tốt quá rồi. Số tiền bà vàng sẽ để ông phần nhiều. Ông yên tâm. Rồi đến lúc mọi thứ đều như phù du cả thôi. Vậy bao giờ lên đường tôi sợ không đi sớm lại hỏng việc. Đợi cuộc mít tin ủng hộ Việt Minh được tổ chức xong ta đi ngay vừa kịp. Liệu người Pháp có quay lại xứ Đông Dương không nhỉ? Họ chưa hề rời đi chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Đợi lão tránh vàng ngấm thuốc, bắt đầu gà gật, lão nhầm dốc hết những cặp tiền đông dương cùng các toi vàng vào bị cói, sau đó nhét bộ quần áo cũ lên phía trên. Thời buổi nhũ nhưng, trên xe có túi da bỏ đẹp là vậy, lại cài khóa đồng, khác nào mời gọi lũ cướp chặn đường đòi tiền mãi lộ. Không quen dùng súng, lão vẫn giấu thêm kiếm để phòng thân. Còn lão tránh vàng, Giờ khác nào con hổ bị bẻ nanh, hoặc như con chó dính bà, đợi đầu thai kiếp khác. Nửa đêm kéo xe qua cổng làng có con chó đá, lão nhâm chẳng nhìn tới đám tuần đinh ngồi canh gác như mỏi bận. Dân làng đã kéo nhau lên huyện khi nghe tin kho thóc của Nhật đã bị Việt Minh phát động toàn dân phá để cứu đói. Bến đỏ hoang vắng vì chẳng còn ai chờ khách qua sông, anh cu liệm cả thèm trong trán đã bỏ nghề. Giờ đây chỉ còn đàn quạ đậu trên cành cây gạo Cùng bờ tường ngôi nhà bị cháy Ngước nhìn ngôi nhà được xây bằng đá ong Lão nhâm khẽ thở dài Vì tiếng cười của bọn trẻ từng vang khắp nhà Thằng cò đã chết Thằng nhớ con nhàng chẳng thấy đâu Còn hiểm cũng vậy Đêm mùa thu trăng sáng vàng vật Chả có đám ma nữ bị bõm tắm chuồng như mọi bận Lão bế kẻ thù đặt ngay biến đò Sau đó thong thả bắn điếu thuốc lào Cuộc đời kể cũng lạ kỳ, hồi con trẻ lão cùng hoạch lé chuyên rình để ngắm các thôn nữ thắm. Sau này khi đã yên về gia thất, tự dưng đêm nào cũng xuất hiện vài hồn ma bóng quế loãn lộ nơi bến đò như mời gọi. Xe tay chở khách buổi tối phải có đèn, đó là quy định của tòa đốc lý, nếu không sẽ bị người của sở cầm phạt. Hôm nay, nơi bến sông, lão nhầm thắp sáng đèn rồi treo lên cọc tre gần đó. Tiếng rên của Lão Tránh Vang khiến Lão rứt khỏi mạch hồi tưởng. Ngắm kẻ thù của mình ngơ ngác nhìn quanh, Lão giải thích. Đây là bến đò làng mật. Ngày trước khi Lão Tránh Vang còn là thầy phù thủy, Lão nhầm luôn trèo đò đưa Lão qua sông tử sớm. Tối muộn, nghe tiếng gọi đò lại qua đón về. Sự bình yên nếu có chỉ còn trong quá khứ. Làng mật tiêu điều xác sơ, bởi Lão Tránh Vang làm tay sai cho giặc nhật. Khi biết chắc con cháu săn của Nhật đã tình hành, lão nhâm điểm nạm nói. Sinh ra từ làng mật, được chết ở bến đỏ của làng, vậy cũng là có phúc có vần. Ông, ông nói vậy là có ý gì? Tội làm việc gian, sẽ để dân làng phỉ nhổ. Ta chỉ trả thù cho em gái của mình. hoa ra, nhà ngươi lừa ta để cướp hết tiền vàng, rồi giết người giết khẩu. Ta sẽ chặt đầu nhà ngươi, rồi cắm cọc tre cho quả rìa. Đồ, đồ khốn nạn, rồi nhà ngươi sẽ bị quả báo. <cười> nhà ngươi giết hai người vợ của mình nhét chung là mắm. Vậy còn khốn nạn hơn nhiều. Quả báo nếu có, chính là đêm nay, khi nhà ngươi phải trả giá. Không muốn nhiều lời, nhớ đến hình ảnh em gái bị giết rồi lột sạch quần áo nhét chung, làm nhầm vùng kiếm nhanh hơn gió thoảng tay trái lẫn tay phải của lão tránh vang rộng như lá mùa thu kiếm bung tim lần nữa mũi của lão thầy phù thủy bay một màng Dẫu không phải đồ tể, lão vẫn áp dụng hình thức lăng trì với kẻ đại gian đại ác của làng mật. tham phục lão tránh vang dù có tuổi vẫn sống dai hơn đỉa lão nhầm lột bỏ quần áo của kẻ thù sau đó bình tĩnh lóc từng miếng thịt ở bà vai cùng bắp tay và bắp chân thế kiếm vùng lên một miếng thịt rụng xuống còn máu đỏ được gì phun trào Người yếu bóng vía nếu nhìn sẽ phát hãi, còn lão nhầm rừng rưng chẳng động lòng. So với những gì em gái chịu đựng, lão tránh vang đáng chết cả vạn lần. Chẳng mất công dùng tam thiên đao như bên xứ tàu, lão nhầm lấy trong bị cói ra bầu rượu. Hệ xẻo miếng thịt trên người lão tránh vang sẽ làm ngộm rượu. Nhưng lão áng trừng, chỉ cần trăm nhát là đồ tiễn con quỷ giữ này xuống âm tàu địa phủ năm ngón tay trái cùng mười ngón chân lần lượt rụng xuống, máu chảy loang biến đỏ. Lão nhầm chưa vội chặt chân tay kẻ tội đồ, như vậy khiến hắn chết nhanh hơn do mất máu. Rượu đã cạn, ngắm lão tránh vang, khác nào miếng rẻ rách nhúng vào xô tiết lợn. Lão nhầm chẳng hiểu nổi, sao em gái có thể hoàn tục để bén duyên cùng với loại người này. Không có nhiều thời gian để tra tấn thêm, ngừa cổ hứng nốt những giọt rượu cuối, lão nhầm hất hàm hỏi. Mày đã muốn đi gặp tổ tiên chưa? Giết đi, rồi hồn ma của tao về ám mày cả đời. Tao sẽ đợi đến lúc đó, còn bây giờ mày phải chết trước lúc mặt trời mọc. Không muốn tên đại gian đại ác nhìn thấy ánh bình minh, là nhầm khoét nốt con mắt còn lại ném xuống dòng sông. Sừng tay một chút để nghe lão tránh vang gào lên trong đau đớn. Âm thanh phát ra từ cổ họng khác nào tiếng của đám hồn ma bị ném vào bạc dầu dưới 18 tầng địa ngục. Kiếm liên tiếp vùng, hai cẳng chân cùng hai cánh tay bị chém rời. Dòng sông là nơi đón nhận. Lão nhầm thấy như vậy là đủ. Hít một hơi thật sâu, là vùng nhát kiếm sắc lạnh, kết liễu cuộc đời tội lỗi của lão tránh vang. Ngay khi thủ cấp của kẻ thù lan lông lốc, lão nhặt rồi cắm vào cặp tre. Đàn quạ sẽ có việc để làm Ít ra, chúng kiên nhẫn đợi khá lâu. Biết lũ cỏ rất đông, lão dành một đường vào bụng xác chết để ruột sổ ra ngoài, thay vì ném xuống sông, lão kéo cái xác không đầu không chân tay về phía cây gạo, với đống ruột tung tóe trên mặt đất, đàn quạ đâu chối từ bữa tiệc thịnh soạn. Trời tăng tảng sáng, nhiều người sau khi lên huyện được chia thóc gạo đã ra về, ai cũng hân hoan vì cái đói tạm thời được đẩy lùi, sự sống đã trở lại. Không bỏ phí một giây, lão nhầm vác bị tiền, tay xách kiếm, đi vào nhà lão hoạch lấy. Chẳng còn bóng dáng ngôi nhà năm gian hai trái bể thế khi xưa tất cả chỉ là đống hoang tàn đổ nát. Đẩy cờ bước vào gian buồng đầu tiên, lão nhầm nhăn mặt bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trên tấm phản gỗ, tránh tổng đỗ văn hoạch oai hùng một thời, giờ chỉ còn ra da bọc xương, ăn đâu ỉa đấy, và nằm thoi thóp thở. Liếc nhìn hai càng chân Đã bị lão cùng lão vang Mỗi người vung một nhát chém rụng bàn chân Lão nhầm hỏi nhỏ Muốn sống tiếp khổ như chó Hay muốn đi gặp cha nuôi cùng cha đẻ Cho tôi xin hớp nước Hoặc chút gì ăn được Dân làng chết vì đói cũng nhiều Giống chết trong cảnh đói khát là hợp ý trời Tôi, tôi xin hớp nước Đời tôi tìm bát vàng rồi hứng xương đêm pha trả hầu ông tránh. Không muốn vùng kiếm kết liễu kẻ sắp chết. Lão nhầm nhớ rõ, tránh hoạch thường ăn cơm bằng bát vàng. Chẳng ngờ kẻ ngồi mát, ăn bát vàng, giờ đói vàng mắt. Sống cùng bốn bà vợ. Chưa kể lão tránh hoạch còn đong thóc dã gạo với nhiều phụ nữ khác. Ai ngờ bây giờ nằm chờ chết như con chó ghẻ, bị mọi người quên lãng. Không đáp ứng lời khẩn cầu của lão tránh hoạch, lão nhâm rời đi, do thấy thần chết đã lảng vảng quanh đây. Trên mái nhà đàn quả đậu sẵn còn nhanh hơn cả chim lợn bay qua lúc nửa đêm. Trăng mấy khi về làng lão kéo xe hướng tới nhà cụ lăng bầu. Dù sao giữa lão cùng thị bồng vẫn còn mối tình xưa cũ. Cụ lăng bầu đã hạt giá vân du, mụ bưởi độc ác hiện trong ngục tối. Lão tới nhà thị bồng đâu phải e ngại điều gì. Sau khi cất tiếng gọi, cánh cửa hé mở thì bồng sững người chẳng thốt thành lời. Không muốn mất công giải thích, lão nhầm kéo người tình vào nhà, rồi sập cửa. Mặc cho thì bồng dai hiệu trong buồng có thằng cu danh lợi đang ngủ. Lão quyết đong thóc dã gạo, cho thỏa nỗi nhớ mong. Phòng khách vốn là nơi cụ lang bầu chuẩn bệnh bốc thuốc, nên có kê phản cho bệnh nhân nằm nghỉ. Lão nhầm ôm cứng thì bồng rồi đè xuống tấm phản. Sau vài câu phản đối lấy lệ, thì bồng đã hòa cùng với lão trong màn ái ân cuồng nhiệt. Ngay khi lão nằm vật giáp phản, tiếng thì bỏng như rớt mật vào tai, nhưng không quên đe dọa. Lần này mình còn định trốn, em thiến giống như lão phó lý tường. Vậy em có biết lão phó lý tường bị ai ra tay không? Làm sao em biết được? Đừng nói là mình nhé. Lão nhâm cười khùng khục nhớ lại việc khiến lão phó lý tường sống chẳng bằng chết. Còn sau này, lão đó treo cổ tự vẫn, trả ai bận tâm tìm hiểu. Dù thì có ý tốt khi muốn lão chuyển đến tạo phúc đường sống cùng, nhưng mối thù không đợi trời chung với mụ bưởi chẳng dễ vượt qua. Lão hứa sẽ sửa ngôi nhà bên sông, sau đó quay lại nghiệp trèo đò. Bước sang tuổi 50, đồng môn đồng tuế với tránh hoạch, quả thực con người ăn nhau đường hậu vận. Nếu nói làng mật bị ma ám, khiến bao đời lý trưởng và trương tuần mất mạng, phải tính rộng hơn tới hàng tổng. Bởi đám tránh tổng thảm chẳng kém gì. Đầu tiên là kẻ giàu nhất nhì hàng tổng như lão tránh thông bên làng mía, bị giết thảm cả nhà. Kẻ kế nhiệm lão là tránh hoạch, giờ đang hấp hối, do nhiều ngày chưa được miếng cơm hấp nước. Tuy nhiên, lão tránh thông, lão tránh hoạch còn chết nhẹ nhàng trán. Lão vang là tránh tổng đương nhiệm, nhận cái chết đau đớn và thảm khốc nhất. Giờ này chắc đàn quả đang rỉa xác không đầu, chẳng có tay chân của lão đó ở gốc cây gạo. Cơn sóng tỉnh đi qua, đạo nhầm ngồi dậy mặc quần áo. Lúc này bên ngoài có tiếng người đi lại và nói chuyện. Hình như nhiều nhà nổi lửa thổi cơm sau những trận đói kéo dài. Cuộc sống dần trở lại bình yên. Miễn sao đám chức dịch bớt ta quái ta quái và bóp nặn dân đen. Với lão, trả thù xong là bớt đi một mối lo nặng chịu tâm can. Buổi sớm mùa thu trời mát mẻ, Giá như chẳng bận việc gì, lão thích nằm dài bên người phụ nữ của mình rồi lắng nghe tiếng chim hót trên cành cây, tiếng chó sủa ngoài sân hoặc tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy. Đưa tay xoa vào mông của thị bồng, lão biết thì vẫn nằm không dậy là muốn tình tang thêm lần nữa. Tiếc là sức người có hạn. Dường như nhớ ra chuyện quan trọng, lão hỏi ngay. Thằng cu danh lời rốt cuộc là con của ai? Nó là con cầu tự, con rời con Phật đấy. Cầu gì cũng phải có bố, mình đâu hứng nước mưa để thụ thai. Dù thì bằng không trả lời, lão nhâm thừa biết thằng cu danh lợi không phải con của mình. Thời điểm gian díu cùng lão. Khi đó thì đã bí mật sinh con bên làng mía được một thời gian. Biết thì bằng tính đi thỏa, lão tặc lưỡi chả cần biết thằng cha cang chu kết nào đó là cha đẻ cu danh lợi. Hồi đó để tránh dư luận, thì bằng chấp nhận trao con cho chị gái là thị bưởi để cháo vào đứa trẻ vừa chào đời đã chết non. Nhờ vậy, thì hiên đường hoàng bước vào nhà họ đỗ với tư cách bà Tư của lão hoạch lẽ. Chả do lão hoạch lẽ trong những phút giây cuối đời nghĩ gì, khéo lão đó còn đau hơn hoạt vì chẳng có nổi một con nối dõi. Vậy khác nào số phận lão phó lý tường Đi ra biến đỏ, Lão nhầm nhận thấy làng mật đang hồi sinh. Lần đầu tiên kể từ khi nạn đói xảy ra, nhiều mái bếp trong làng có làn khói trắng bay lên. Số gạo dân làng được chia trên huyện giúp họ thấy ánh bình minh. Nó thập lên niềm tin vào cuộc sống tươi sáng hơn. Đứng trước ngôi nhà hoang tàn đổ nát, lão nhầm biết còn nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết, lão cần dọn sạch bên trong, sau đó lở mái để tránh mưa nắng. Khi xưa, nhà xây tường đá ông, rất may trận hỏa hoạn chỉ làm hỏng toàn bộ vì kèo và mái dạng. Tiền đã có, việc còn lại là kiếm người. Đặt bị cói nặng chịu tiền và vàng xuống, lão thẩm nghĩ, kẻ thu của mình, của thiên trả địa. Năm xưa, tránh vang đã cùng lão đột nhập vào gian mật thất nhà hoạch lé, số bạc chia đôi, nhưng bị tránh vang vay đều mua nhà ngoài Hà Nội. Ngày đó nghĩ đến em gái bụng mang dạ chửa lại cứu mang thằng nhỡ và con nhàng, nên lão gật đầu đồng ý. Ai ngờ tránh vang rất tâm, chiếm đoạt hết số bạc đó. Giờ mọi việc đã phân tỏ. Cất thanh kiếm vào góc khuất, lão ngồi ăn cơm nắm ngay tàng đá, ở nơi từng là chỗ vợ ngồi bán nước, sau đó là con bé hiếm kế nghiệp. Tiếc là chẳng được bền lâu. Cái chết của thằng cò, đến giờ phút này, lão khẳng định có bàn tay hắc ám của tránh vang. Thậm chí, cái chết của người vợ Tào Khang rất có thể chính lão thầy phù thủy đó hãm hại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 20 của Bến Mê. Như vậy là lão nhâm chờ đò đã xuất hiện trở lại. Cùng với đó thì hai kỳ phùng địch thủ là lão vang đã chết, lão tránh hoạch cũng đang chờ chết. ở Sân khấu này chắc lại chỉ dành cho lão nhâm.